các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hiếu vừa đặt điện thoại xuống bàn thì nhà hàng bưng đĩa chả cá lên đặt trước mặt Hiếu, sức nóng vẫn còn hừng hực, mùi thơm theo hơi khói bốc lên phưng phức, làm Hiếu phải nghiêng đầu tránh sang một bên. Chưa ăn nhưng nhìn thoáng, Hiếu đã thấy bày biện rất đầy đủ chả thiếu thứ gì. Cá thái lát ướp nghệ vàng ngậy, cháy xém, trải đều trên lớp thì là tươi xanh mướt. Hiếu không biết rằng thì là tươi bên này bán đầy chợ Canada vì người Thụy Điển rất mê ăn món này. Bên cạnh khay cá là bát bún, đĩa đậu phộng rang, mấy miếng bánh đa và chén mắm tôm. Hiếu mỉm cười hài lòng cầm đũa, ngẩng lên nhìn bà chủ bảo: "Mới nhìn đã thấy ngon rồi." Bà chủ hãnh diện đáp: "Mời ông xơi cho nó nóng." "À, ông ăn được mắm tôm đấy hả?" À, cũng có người người ta đòi à, chấm nước mắm nhưng mà nói xin lỗi chứ ăn với nước mắm thì chả đúng tí nào cả. Phí cả món chả cá của tôi đi đấy. Hiếu gật đầu nhất trí, dứt lời bà quay vào đứng lau tách sau quầy nhưng mắt vẫn liếc về phía Hiếu để xem phản ứng của Hiếu đối với món Bắc Kỳ mà quán của bà rất tự hào. Từ ngoài cửa có cô gái bước vào, nàng mặc quần tây màu xanh đậm, sơ mi trắng bỏ trong quần giống như đồng phục của một trường tư trang nghiêm nhưng trẻ trung. Đó là lần đầu tiên Hiếu tình cờ gặp Nhung, người sẽ làm đảo lộn hẳn cuộc sống của Hiếu sau này. Hôm ấy chủ nhà hàng Tường Nhung là khách nên đôn đả mời ngồi, nhưng Nhung lễ phép nói: "Dạ thưa bà, cháu nghe bảo là nhà hàng mới mở, đang cần người, cháu cháu đến xin việc ạ." Bà đổi ngay sang thái độ lạnh nhạt và bảo: "Ngồi chờ đây đi, tôi đang vội." Nhung đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy nhà hàng có ba bạn khách. Và bà chủ thì nhàn dỗi đứng trong quầy. Rõ ràng là bà không muốn tiếp chuyện Nhung. Hiếu tò mò nhìn Nhung ngồi bơ vơ ở chiếc bàn sát bên quầy. Cô còn rất trẻ, chắc chỉ ngoài hai mươi. Giáng người hơi đẩy đà, nhưng mặt rất xinh xắn. Hiếu chú ý đến cô ngay, vì giọng nói của cô rõ ràng là người miền Bắc mới sang. Lâu lâu chữ L và N còn lẫn lộn. Hiếu đoán đúng. Nhưng là du học sinh qua Canada học Anh văn, ngày ấy chính quyền Canada còn quá dễ dãi trong việc thu nhận du học sinh, chỉ cần một trường bên này cho ghi danh là được, cho nên du học sinh ùa sang ồ ạt, trong đó có những người chẳng biết câu tiếng Anh nào. Trong đám du học sinh đông đảo ấy có những đứa được gia đình gửi đi với chủ đích ăn học thành tài rồi về nước, nghĩa là những người du học thật. Có những đứa chỉ cần xuất ngoại rồi sẽ kiếm đường ở lại và sau cùng có những đứa con ông cháu cha thuộc gia đình cán bộ hoặc đại gia làm giàu trong thời kỳ đất nước đổi mới, chuyên phá làng phá xóm, nên cha mẹ tống đi học được thì càng tốt, không học được cũng chả sao vì để ở nhà thì sớm muộn gì cũng xỉ ke ma túy hoặc đua xe đến tán mạng. Nhung nằm trong trường hợp thứ hai, sang Canada để tìm đường ở lại và tình cờ hiếu trở thành nhịp cầu may mắn đem niềm hy vọng đến cho Nhung Ngồi một lúc, Nhung Suốt ruột đứng dậy bảo bà chủ. "Em cháu thấy trước cửa hiệu ạ, à chiếc hiệu ăn của, của của của của bác có dán giấy cần người chạy bàn ạ. Nếu mà bác còn cần thì à, cháu cháu xin làm ạ, cháu xin làm ạ." Bà chủ lạnh nhạt hỏi. "Thèm đã làm nhà hàng bao giờ chưa? Có tí kinh nghiệm nào không?" Nhung thành thật đáp. Ờ dạ, ờ, cháu làm ở chỗ khác ạ, chứ chứ chưa có chạy bàn bao giờ, nhưng mà cháu làm được ạ. Bà bà cứ cho cháu thử. Bà chủ nhìn Nhung từ đầu đến chân rồi hững hờ bảo: "Thôi được rồi, cứ để để cái số phone lại đây nhé, cần thì tôi sẽ gọi nhé." Nhung nhìn bà thẳng thắn nói bằng giọng cay đắng: "Dạ thưa, bà có việc cho cháu thì cháu cảm ơn ạ. Chứ cháu có để số phone lại thì bà cũng chẳng bao giờ gọi cháu cả. Cháu đã đi xin nhiều chỗ rồi ạ." Chỗ nào thì cũng bắt để lại số phone nhưng chưa từng ai gọi lại ạ." Bà chủ trợn mắt nhìn Nhung nói như mắng. "Ô hay, cô này buồn cười thật nhỉ. Cô đi xin việc thì phải nhịn nhục chứ. Tôi bảo là để số phone lại để tôi còn bàn với ông nhà tôi rồi mới quyết định là mướn cô hay không. Chưa gì đã nói ngang. Bây giờ cô có muốn để lại số phone hay không thì bảo, hả?" Bất đắc dĩ, Nhung đành phải lấy tấm danh thiếp của nhà hàng, rồi mượn cây bút bà đang cầm trên tay, cúi xuống ghi tên và số điện thoại của mình. Về phần bà chủ, bà cũng đang phân vân suy tính, bà cũng biết nhân viên chạy bàn là một trong những yếu tố câu khách, nhưng nó lại là con dao hai lưỡi, bởi những đứa đẹp như Nhung dễ trở thành mục tiêu tranh giành của đám thanh niên mới lớn, lúc nào cũng đầy tính háo thắng và muốn tỏ dạng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net